Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đem tiểu ngài sợ hãi Vội vàng nếu lấy ống tay áo của cha Cha không nên tức giận Cha đừng bỏ con mà Đoàn Mộc Húc cũng không để ý tới con bé Cũng không quay đầu lại nhìn thằng tắp về phía trước cô bé kia người bé Chẳng những không ngăn cản được bước chân của hắn Ngược lại bị lôi đi Không biết nên làm thế nào cho phải Năng sợ đến khóc lớn hơn Còn không muốn hại cha, Còn không muốn bọn họ nói xấu cha đâu." Nước mắt quần quần chảy xuống, làm cho nàng cái gì đều không nhìn thấy, hai tay cô ôm chặt lấy ống áo của cha không chịu buông, chỉ sợ vừa buông tay thì cha liền đi mất. Nghe ra ý tứ chân chính của con bé, thì Đoan Mộc Húc dừng lại bước chân, quay đầu lại chứng kiến con bé khóc đến nước mắt thê thảm, đây cả khuôn mặt nhỏ nhắn, lửa giận lập tức bị dập tắt hơn phần nửa. Hắn rất giận con bé, cũng tức giận chính mình. Từ sau sự kiện kia, cả tính của hắn đã sửa lại rất nhiều, không hề như khi còn bé, lộ ra vẻ ương ngạnh, mà là cố gắng hướng tới cha làm chuẩn, học đem ý niệm trong đầu, cùng tâm tình giấu vào trong đáy lòng, trở thành một kẻ sâu xa khó hiểu, một nam nhân trưởng thành. Hắn tiến bộ rất nhiều. Mà ngay cả nương đều nói là không thể nhận ra nổi. Chỉ có con bé này, cũng chỉ có bé con này là sẽ làm cho hắn thất thố kích động, đem hắn trở lại thành một đứa bé. Như vừa rồi hắn còn tưởng rằng con bé là bị châm ngòi đến không cần cha này. Kết quả là nó hóa ra đã bảo vệ hắn, còn không cho hắn bởi vì sự tồn tại của nó mà bị người ta chỉ trích. Cảm động ai nấy cùng với sự phẫn nộ đan xen Thành tâm tình phức tạp Dị mặt không kêu ngạo Hắn không biết được Nên phải dùng thái độ gì để đối mặt Đành phải kiên nhẫn Che giấu hết thầy Đừng khóc nữa Hắn nói nhỏ Tiểu ngài lập tức nghe lời mà im lặng Nước mắt đã ngừng lại Tuy vẫn còn vài tiếng ức sụt rùi thốt thít toát ra từ cổ họng Một đôi mắt to đáng tương Nhìn về phía cha Cho dù là con sắt lại buồn mực ở trong lòng Cũng bị bộ dạng của con bé này hoàn toàn dập tắt Đoàn mộc húc Nhìn qua Cùng với gương mặt kia trong trí nhớ cực kỳ tương tự Hắn ít hỏi ở trước mặt mọi người Biểu hiện ra hỉ nộ Chỉ có cùng với cô bé này ở cùng một chỗ Mới có thể bỏ mặt chính mình Toát ra vẻ ảo não lại vừa buồn cười Một vẻ mặt bất đắc dĩ Kỳ thật Hắn đã từng muốn buông tha cho nhà đầu này Con bé này rõ ràng cùng với người ấy bộ dạng giống nhau như vậy Cá tính nhưng lại hoàn toàn khác Người ấy ít nói đến cả ngày đều không lên tiếng Còn con bé này lại như con chim sẻ nhỏ Xíu xít cái gì cũng đều muốn hỏi Cái gì đều giấu không được Khóc thì liền khóc, đùa thì liền cười Làm hắn cũng bị ảnh hưởng Hắn tin tưởng theo địa vị nhà đoan mộc xa Cộng thêm cá tính cô bé này Rất dễ dàng cùng người ta gần gũi Muốn tìm nhà nào Tốt hộ thu dưỡng Tuyệt đối dễ như trở bàn tay Hắn cũng có thể tìm được người khác Cho là thích hợp Không cần lại bởi vì cô bé này Khiến cho tầm phền ý loạn nữa Nhưng khi nhìn thấy con bé ngoan ngoãn Ngồi ở đằng kia Mờ to đôi mắt tròn vo nhìn về phía hắn Bộ dạng kia lại cực kỳ giống người ấy lúc nhỏ Làm chán đã quên Bị nhà đầu này hành hạ cực khổ như thế nào Không ngừng ăn uổi chính mình, chỉ cần hắn dụng tâm hơn, càng cố gắng hơn, nhất định có thể đem nhà đầu này thành một người khác. Nhưng vì cái gì, hắn sẽ cảm thấy một ngày nào đó, tự hổ xa không thể chạm vào đây. Tức, rất tức, đoàn một húc hay không có biện pháp nào đối mặt với gương mặt kia, hùng ác quyết tâm. Về mặt giãn ra một chút, còn người ôm lấy nhà đầu này lên. Về nhà hôm nay đã đủ rồi tha cho con bé một mạng vậy tiểu ngài nín khóc mỉm cười làm nũng tự ở đầu vai của cha cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn cha cha có thể ỷ lại tràn đầy cảm giác an toàn làm cho nàng đã quên tất cả những gì không vui tiểu ngài sẽ đem người tâm tình hòa tan ngọt ngọt tại ở một chỗ mà gọi tiếng cha sung sướng hưởng thụ có người che chở nàng mà cũng không biết Đây đối với một thiếu niên mới 12 tuổi là bao nhiêu gánh nặng cánh tay còn chưa đủ mạnh đoàn một húc cơ hồ là ngước lên người mà thừa nhận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện